nhã ca biến nhát xuống giường phải đi à tâm như cầm xăm soi chiếc áo mới mua mua ti vi về coi mà cũng làm biến nữa rồi quay sang khả doanh cô gợi ý hôm nay tụi mình mặc ba bộ đồ giống nhau mới mua đi dễ dãi khả doanh gật đầu ngay ừ cầm chiếc áo lên cô lại thấy buồn cười nhớ lại hôm đó sau khi nói ra với hai t u ổ i nó mục đích sử dụng số tiền trúng số của mình cả ba đồng kéo nhau ra chợ mua sắm nhiều không nhiều nhưng cũng phải mua hai ba bộ đồ mới cho vui tâm như gợi ý mua đồ giống nhau đi thấy h a y hay cả ba đứa đồng ý nhưng mua đồ gì đây mọi đứa một ý thích trái ngược nhau giờ mua chung mới đúng là khó xử mua theo ý đứa nào hả nhã ca thích hoa gian cầu kỳ tâm như sang trọng gọn gàng còn cô thì mê đồ bụi quần xin áo buôn thôi cuối cùng phải thống nhất đồng lòng chọn quần xin áo sơ mi nhưng phải là áo sơ mi kiểu thiêu đầy những hoa văn thì ra sở thích ba đứa khi h ợ p lại sẽ cho ra những bộ đồ thế này đây ngắm nghía trước gương mỉm cười nhìn mình lạ quắt khả d a n h thầm nhủ trông cũng đẹp chứ quần xanh áo kem dâu trông là lạ được rồi đi thôi mấy bà điệu xong xu quay lại thấy nhã ca tâm như mãi c h ả y chuốt khả danh gọi lớn ừ được rồi xong rồi nhã ca tráng cài xong chiếc nơ lên mái tóc dài trong lúc tâm như tranh thủ dậm thêm c h ú t phấn công nhận khi xí soạn con người ta đẹp lên thấy rõ vậy mà khả danh lại không xí soạn bao giờ thậm chí kem dưỡng da cũng không xài nữa nói làm gì con nhỏ cứng queo ấy mỗi lần nghe tâm như khuyên nhủ chẳng thành công nhã ca lẩm bẩm không phải men cũng chẳng lập dị khả danh ghét son phấn vì nhiều lý do chính đáng trong đó quan trọng nhất là do cô lười biếng đi làm cả ngày mệt gần chết leo lên giường hai mắt díu lại ngay công đâu mà ngồi chì chì trét trét rồi đi thôi hôm nay đứa nào chở dắt chiếc xe đạp sườn ngang cũ r í c h ra nhã ca cao giọng khỏi bạn cũng biết sao rồi t ù n g chiếc áo mưa cho ba đứa chui vào khả doanh nói tỉnh queo xưa cũng vậy nay cũng vậy h ệ có chuyện khó khăn nặng nhọc là hai tuổi nó đùng đẩy sang cô chẳng sao khả doanh không bao giờ từ chối vì mình có sức khỏe hơn chúng nó cô vẫn thường lý giải như vậy như thường lệ nhã ca ngồi trên chiếc đòn ngang còn tâm như ngồi sau ôm eo ếch tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ xuất phát mưa lớn quá dầm về từ hơn năm giờ sáng đến bây giờ lại nhằm ngay chủ nhật nên đường phố vắng tanh cả công an cũng không buồn đứng chốt ba cô gái tha hồ phóng nhanh lạng ẩu vượt luôn đèn đỏ trong tiếng cười giòn g i ả t à i lái khả doanh cứng lắm con đường cần đến lại không xa chưa đầy mười lăm phút căn nhà có số cần tìm đã hiện ra trước mắt Dù d ẻ hét to báo tin cho hai nhỏ bạn cô co chân nhau nhảy xuống đất chả là xe không có thắng trời ơi giết người hả con quỷ kia l ầ m t ầ m trong chiếc áo mưa không nhìn thấy bị chiếc xe lóng c h ó n làm xích ngã hai đứa quản g hồn chới giới hết một giây tức giận chúng quay sang d u n g tay đấm vào người khả doanh túi bụi im nào để tao gõ cửa đứng im cho chúng đấm một hồi khả doanh đưa tay vuốt mặt mưa lớn quá nhã ca và tâm như không dám chui ra khỏi áo mưa chỉ khẽ vạch đưa cái đầu và hai con mắt ra nhìn giáo giác nhận thấy mình đang đứng trước tòa biệt thự đồ sộ cao đến bốn tầng nhã ca giật mình đánh thót bự dữ v ậ y s a o khả doanh coi chừng lầm địa chỉ tâm như gục g ạ t đầu coi kỹ đi sai là quê lắm đó không dám sai đâu nói cứng nhưng khả doanh vẫn kín h đáo dở địa chỉ ra xem lại đúng là số nhà này nhưng sao g i à u vậy chứ cô ngẩn ngơ thầm hỏi rồi đặt tay lên nút chuông cổng xin lỗi tìm ai vậy cái lỗ vuông vuông trên cánh cổng mở ra một gương mặt đàn ông trông có vẻ dữ dằn hiện lên trong cái lỗ không nghĩ đến tình huống này khả d a n h cùng hai đứa kia giật mình n g ẩ n lên hơn một phút sau mới cà mà cặp m ậ p dạ tụi cháu đến tìm bác bằng ạ tìm ông bằng sao c ò n mắt từ trên cao rơi xuống nhìn lướt tụi nó một vòng có hẹn không dĩ nhiên là có rồi bị hỏi dặn dẹo khả d a n h bực bội cho vào không hả cái đầu suy nghĩ một chút rồi gục gặt vào đi lập tức cánh cửa mở ra tự động sao kỳ vậy không nhìn thấy người nhã ca ngơ ngác tự nhiên cổng mở ra à khả danh cốc đầu vào đầu nó ngu ngốc cổng mở bằng cảm ứng điện con g à n gật đầu nhã ca ra chịu hiểu biết cùng nắm tay nhau tùm tùm trong chiếc áo mưa cả ba đứa tiến vào bên ngoài nhìn đã lớn vào trong càng lớn hơn khu hoa viên rộng lớn đến bất ngờ phải đi hơn năm phút bọn họ mới đến được bậc hiên tam cấp hoa viên đẹp quá toàn là kiển quý nghe nói cây thiên tế già kia cả trăm triệu đô đó bước hẳn lên bậc thiềm lột bỏ áo mưa lại xì xầm tháng phục tự nhiên không hẹn mà cả ba đứa nghe sợ quá từ nhỏ đến giờ chưa từng đặt chân vào một căn nhà nào lớn và đẹp như vậy cả ồ đến rồi sao cánh cửa kiến bật mở làm gián đoạn nỗi lo của chúng ông bạn hiện ra v ớ i bộ pyjama bằng lụa trắng hiền hòa như một ông tiên cười đôn hậu nhìn bọn chúng cố cụm vào nhau vì lạnh và sợ hãi vào đi mưa lớn quá ta cứ sợ các cháu không đến được trong ba đứa chị có khả doanh từng gặp ông nên có vẻ tự nhiên trước lời mời của ông cô tung tăng bước vào ngay trong lúc tâm như và nhã ca chị biết dương tròn đôi mắt ngỡ ngàng vào đi một lần nữa ông lại mời d â n g ạ hai đứa t riu t riu bước vào rồi bỗng à lên một tiếng sững sờ cùng khả danh cả bọn chỉ biết ngay người ra bất động chuyện gì thế ngỡ chúng nó bị trúng mưa ông hốt quản g lai t a y khả danh rối r í h dạ không có gì nhà đẹp quá à dạ đúng đẹp như cung điện như thiên đường vậy nhã ca và tâm như cùng tranh nhau tiếp lời ông nhà lớn cháu mới thấy lần đầu đó vậy mà làm ta hết cả hồn bật cười sảng khoái ông thú vị nhìn ba cô gái chạy tung tăng khắp phòng khách của mình t r o n g chúng hồn nhiên vô tư như những con sáo nhỏ đáng yêu một cách lạ lùng để cho chúng chạy tung tăng một lúc ông mới gọi nào các cô bạn trẻ tham quan bấy nhiêu đó đủ rồi đến uống miếng nước trà cho ấm bụng nào dạ trở lại ngay bên ghế salon vừa ngồi xuống khả danh bỗng đứng bật lên hét lớn a tụi bay không được ngồi sao thế nhã ca ngạc nhiên người tụi mình ướt nhẹp ngồi xuống sẽ làm hư ghế của bác bằng ừ h á n bây giờ mới nhận ra nửa thân dưới của mình ướt nhẹp cả đám hốt quản g chạy ùa ra ngoài thảm đứng yên ông bằng nhìn theo cười bằng mắt không sao không sao đừng ngại gì cả hư thì mua cái mới các cháu là khách quý của bác mà khách quý à những cặp mắt mở tròn ông bàn gật đầu thật tình là khách quý thật đó mau đến đây uống tách trà cho ấm dạ thấy ông thân mật cả bọn không khách sáo ùa ngay lại đang còn lạnh nhìn những tách trà vàng óng ánh bốc khói nghi ngút ngon lành cả bọn không nhịn được bưng ngay lên uống lấy uống để ngon quá khà ra một hơi như những ông già sành điệu khả doanh tấm tát khen trà gì mà ngon vậy bác uống ực một hơi hết sạch nhã ca thèm thuồng hỏi mỉm i cười rót cho cô ly nữa ông nói là trà xăm đó trà xăm à những con mắt mở tròn tâm như ái nái trời ơi trà xăm này mắc lắm chỉ để cho người già người bệnh uống thôi vậy mà không mắc không mắc đâu ông lại cười đôn hậu cứ uống cho thoải mái đi dạ thôi ạ đặt tách trà xuống bàn khả doanh đảo mắt nhìn quanh bác cho tụi cháu xem ti vi đi ạ à. à phải rồi phải rồi nhã ca vỗ tay hưởng ứng bác cho tụi cháu xem đi tivi hư ở chỗ nào vậy bác hư à ông lại bật cười giòn đứng dậy đi theo ta coi rồi sẽ biết nói rồi ông dắt cô bạn lên lầu vừa đi vừa thích thú nghe cả bọn trầm trồ khen cầu thang nhà mình đẹp quá đến rồi dừng chân trước một cánh cửa bọc nhung đen cho tay vào túi tìm chìa khóa ông bỗng ngập ngừng có nên cho bọn chúng vào tận phòng quy trần xem ti q u không quy trần không thích ai vào phòng của nó đâu cả ông cũng vậy nó không thích chia sẻ thế giới nội tâm riêng tư của mình cho ai nhưng bây giờ đây nó chẳng có ở nhà cho bọn con gái kia vào một chút chắc không sao nhân tiện dịp này ông cũng muốn tham quan phòng của con một lần cho biết xưa nay ông có lén làm thêm chìa khóa ông chưa vào lần nào cả vì tự trọng và cũng vì sợ xúc phạm vào tự ái của con e nó sẽ không tôn trọng yêu thương mình như bao lâu nay giọng nhã ca trông như xương s ớ m tivi để trong này hả bác giật mình ông bằng gật đầu ừ phải rồi không do dự nữa ông cho tay vào túi lấy ra sau chìa khóa cắm vào ổ khóa chưa kịp đẩy cửa bước vào chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài phòng khách ông quay lại bảo đám con gái đứng quanh mình chờ bác một chút rồi ông d ộ i vã bước đi nghe điện thoại còn lại một mình đối diện với cánh cửa mở chân tay khả doanh nghe hiếu động quá chừng không nén nổi tò mò cô khe khẽ mở rộng cánh cửa ra và như chỉ c h ờ có thế nhã ca và tâm như s ọ c vào ngay như cơn gió sự thân mật của ông bằng tự nãy giờ đã làm cho cả ba vạn d ĩ không khép n é t sợ hãi như lúc ban đầu nữa s ọ c vào phòng là lập tức phá phách ngay trời ơi đẹp quá sang trọng quá y h ệ t phim hồng kông vậy cái giường này chắc là mắc tiện lắm đây không chủ tâm mà bỗng nhiên cái giường là vật đầu tiên đập vào mắt ba cô gái có lẽ vì nó nằm đối diện ngay cửa ra vào bên dưới cánh cửa sổ có dậm cong t r o n g thật đẹp hệt giường của công chúa vậy để như bị thôi miên các cô gái quên mất cảnh trí quanh mình tiến thẳng đến bên cái giường rồi trèo lên trên nữa ôi chao chiếc niệm lò xo nhún sâu dưới sức nặng thân mình làm nhã ca giật mình chới g i ớ i té nằm lên giường cô kêu lớn má ơi im quá tựa như trên mây vậy lan một d ò n g trên giường cô đưa tay vẫy ê tụi bay nằm thử đi tụi bay im lắm khả i d a n h nằm xuống ngay tâm như do dự một chút rồi cũng nằm theo ôi sao im quá sao thoải mái quá chừng bao mệt nhọc như được chiếc giường xua tan cả ư ớ p mặt vào g ố i hít sâu vào ngực mùi nước hoa quyến rũ khả i d a n h bỗng nhớ đến nơi ngủ của mình và các công nhân khác trong phòng trọ chỉ là mảnh chiếu trải trên nền xi măng lạnh mùi ấ m mốc của mền lâu chưa giặt cùng cái nóng hăm hấp của những tấm ton dây phủ rồi bỗng cô nghĩ giá như một ngày kia cô trở thành chủ nhân của một căn nhà lớn thế này được sống giữa những tiện nghi sang trọng và đầy đủ thế này thì sao nhỉ chắc là cô sung sướng lắm mình sẽ làm được ngửa cổ nhìn đèn chùm pha lê tuyệt đẹp trên trần khả i danh thầm nhũ một ngày không xa nữa cô sẽ làm được sẽ biến ước mơ thành hiện thực mẹ ơi con nhất định sẽ trở thành người giàu nhất con sẽ cho mẹ và các em được sống giữa những phương tiện đế dương này ôi làm giàu sướng thật ăn ngon mà ngủ cũng ngon ôm chiếc gối vào lòng nhã ca thẫn thờ rồi đập mạnh vào d a i khả doanh một cái c ò n khỉ nghĩ gì mà t ẩ m tỉm cười một mình vậy giật mình chớp mắt thoát khỏi cơn mộng tưởng khả doanh quay đầu lại tao nghĩ đến một ngày tụi mình được ngủ trên những chiếc giường đẹp thế này ở trong những căn nhà thế này mơ mộng hảo nhã ca cười ngặt nghẽo không tin t ầ m như lim ê dim ê đôi mắt nhất định tao phải kiếm cho mình một người chồng giàu như quy trần vậy nhã ca trề môi không dám đâu quy trần là của khả doanh rồi phần mày là của thiên bảo nói bậy không hẹn mà cả khả doanh và tâm như đồng nhảy nhõm nhã ca vẫn không tha tào nói thật quy trần là của khả doanh mà đừng quên hai đứa nó từng uống chung cái ống hút lại còn ối vào người nhau nữa trời ơi im đi không hốt quãng khả doanh bịt ngay miệng nhã ca bằng chiếc gối trong tầm mắt tâm như cũng hùa vào cơn hỗn chiến lập tức diễn ra không cân sức những chiếc gối trên giường bỗng chốc biến thành vũ khí cho các cô ném chọi nhau có chuyện gì vậy hả cùng nhau nghiêng ngửa vui cười với trò ném lộn ba cô gái bỗng giật t h o á t người bởi một tiếng gầm to giận dữ quay đầu lại như nhìn thấy hung thần các cô đồng hét to một tiếng rồi cùng nhau nếp xác vào góc giường sợ hãi cái giọng lại hét lên kèm với ngón tay chỉ thẳng bước xuống khỏi giường tôi lập tức liêu triếu cùng nhau bước xuống giường các cô nhìn nhau thầm lo sợ những câu nói đùa của mình có lọt vào tai người mới đến kia không nhỉ nếu có thì nước sông nào rửa sạch xấu hổ đây bởi kẻ đang trừng mắt nhìn bọn họ bừng bừng giận dữ chính là quy trần phải là quy trần ông bằng đã tính sai một nước cờ khi quên mất cơn mưa vì cơn mưa ấy đã khiến quy trần bỏ mất thói quen thường nhật của mình không đến thị trường chứng khoán hôm nay quy trần cho phép mình nướng trên giường đúng một tiếng đồng hồ lúc ba cô gái s ọ c vào là lúc anh đang làm vệ sinh cá nhân trong toilet những tiếng cười nói của họ lọt vào tai anh không s ó t một lời má nóng bừng lời trêu chọc anh chỉ muốn tông cửa ra quét h ọ bay đi ngay lập tức nếu như không phải vì cái bụng quặn đau và nhu cầu thiết yếu của con người chưa được giải quyết níu chân anh lại làm sao các cô vào đây được hả quy t r ầ n lại hét to trong điệu bộ anh hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện nhã ca và tâm như sợ quá như thường khi chúng đẩy khả doanh ra trước mặt phòng này của anh à hai bàn tay chắp vào rồi bước ra khảo danh cười giả lả bác b ạ n cho tụi tôi vô đó ừ phải rồi phải rồi có chuyện gì nghe xong điện thoại trở lên vừa đến cửa đã nghe ồn ào ông bằng bước nhanh vào rồi cũng như bọn con gái đôi mắt ông mở tròn hốt quảng khi nhìn thấy quy trần con con hôm nay không đến công ty cổ phiếu ư hơn một phút ông mới lập bập được mấy câu thảng ư ờ i ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn lên giường còn ngổn ngang dấu tích của cuộc ẩu đả quy trần gắt gỏng những ngày con không ở nhà b à vẫn thường cho bọn con gái lên giường con đùa giỡn thế à lên giường đùa giỡn ông bằng ngớ người ra rồi chợt hiểu đám khỉ nhỏ phá phách này mồ hôi trịnh đầy khắp thái dương ông cảm nhận được cơn thịnh nộ của quy trần không không có b a không ngờ họ nhìn ông lúng túng tìm lời giải thích trước mặt con tự nhiên khả doanh nghe nóng mũi cả quy trần chết tiệt này là con ai cho g ã cái quyền quạnh h ẹ bắt lỗi cha mẹ chứ bác bằng bảo tụi tôi chờ ngoài cửa nhưng chúng tôi tự g i à o hớt mặt lên khả doanh giải thích giúp ông bằng rồi nói thẳng luôn ý nghĩ của mình tưởng là giường của bác bằng tụi tôi mới lên nằm thử chứ nếu biết là giường của anh thì có lại tụi tôi cũng h ô n g thèm ngồi đâu tưởng là ngon lắm chắc cơn giận như đám lửa như được tạc thêm gáo dầu to quy trần dùng đứng bật lên khỏi ghế nghe toàn thân khích động cô ả này mồm miệng lanh lợi quá anh không có lý lẽ nào bắt bẻ chỉ biết làm càng hét lớn lên tôi không nói với cô cút ngay thôi thôi bế chuyện đã to vì phút sơ ý của mình ông bằng đứng lên nhã nhặn quy trần đừng trách khả doanh bởi do ba sơ ý để ba dọn lại cái giường cho con nói rồi ông bước nhanh về phía chiếc giường khả doanh đuổi theo ông bác đừng dọn để con dọn cho cô xuống ngay quy trần lại hét lên khi thấy khả doanh dòm leo lên giường của mình khả doanh không dừng lại tôi không thể để b á c bằng gì tôi mà dọn giường cho anh tôi đã bảo không bước đến giật mạnh cái gói khỏi tay khả doanh quy trần trợn mắt đây là ba của tôi ông có dọn hay không dọn cũng chẳng quan hệ gì đến cô khả doanh quát đôi mắt sáng sao không quan hệ vì không ngờ khả doanh cũng g i ữ dằn chẳng kém quy trần ông bằng sợ hãi nắm tay cô thôi thôi đừng gây nữa ra xem ti quy đi rồi đem về cho sớm khả doanh không gây cãi nữa nhưng tức quy trần quá cô ném mạnh cái gói xuống giường rồi hất mặt bỏ đi thấy cha và ba cô gái d â y quanh chiếc ti quy quy trần hằn g học lại chuyện gì nào ông bằng xề xòa ba muốn đổi d ạ n g khác cho con thì cứ việc bảo thẳng chỗ đại lý như thường ba bài dễ chi cho rắc rối quy trần bực dọc ông bằng gật đầu ừ nhưng ba nghĩ lại bán cho đại lý không được giá khả danh lại xen vào quy trần anh thật là kỳ quặc bác bằng là ba của anh mà tại sao bác phải giải thích với anh từng chuyện mình làm như vậy chứ lại một câu làm quy trần cứng họng n ổ i điên lên như quên mất thói quen d â n lời cha thường nhật của mình anh bước đến rút mạnh phích cắm điện ra khỏi ổ không bán mua gì cả ra khỏi đây ngay lập tức trước mặt bác bằng anh không có quyền ra lệnh khả i doanh không nao núng t ô quyết định mua chiếc tivi này quay sang ông bằng cô nhỏ nhẹ móc túi lấy ra một s ấ p tiền đây là hai triệu con gửi bác quy trần tiến lên một bước bao nhiêu chỉ với hai triệu mà cô đòi mua chiếc tivi màn hình phẳng những hai mươi mốt in của tôi ư đúng vậy khả danh nhướng mắt bác bằng đã ra giá với tôi như vậy đó nói rồi cô quay sang bảo nhã ca và tâm như hai đứa nãy giờ chỉ biết lặng yên trợn mắt ngó đem tivi về thôi quy trần hét lớn này tôi không bán nhưng ba anh đã bán gằn từng tiếng vào mặt quy trần khả doanh gọn lọn bế chiếc tivi vào lòng bước đi quy trần dặn lại khả doanh nhướng mắt nếu tranh chấp lỡ vụt bể tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu giọng nói cô chứa đầy đe dọa như ngầm bảo nếu quy trần còn quyết dặn giữ lại cô sẽ cố tình buông tay cho nó bể ăn không được phá cho h ô i biết chưa chưa ứng xử với cung cách láo cá ấy bao giờ quy trần không dám liều theo là một người giỏi kinh doanh quen tính toán chi li từng đồng lợi anh không thể vì chút ngông cuồng đem thiệt hại về mình chiếc tivi bể cô ta chẳng mất gì phần anh mất trắng tay nên chẳng cam lòng vẫn xuôi tay cho khả i doanh khiêng tivi đi mất vậy cũng thắng được sao nhìn khả i doanh te te bưng cái tivi bước thẳng xuống cầu thang trong kia nhìn vẻ tuyệt vọng của quy trần ông không khỏi b à n q u à n g lạ l ắ m cứ ngỡ khả doanh chẳng thể nào mua được chiếc t v của quy trần nào ngờ c u ộ c diện đã thay đổi hẳn từ kẻ thắng thằng con ông bị hạ nóc ao một cách ngon lành đôi mắt chợt sáng lên lấp lánh ông quyết định chơi tiếp cuộc chơi mà lúc nãy vì quãng quá ông ton bỏ cuộc được được rồi anh bảo ơi nghĩ tay ăn sáng với tụi em đi đặt cái bịch xốp có bốn ổ bánh mì lên bàn khả danh vui vẻ gọi ờ đúng rồi c â y định cuối cùng treo tấm bảng t rôn lên tường thiên bảo co chân nhảy dù xuống đất thấy tâm như và nhã ca còn lo cắt chán anh rủ nghĩ tay ăn sáng nào dạ như chỉ chờ có thế hai đứa nhảy s ọ c lại ngay khả doanh trao cho mỗi đứa một ổ bánh mì t r u y ề n phần thiên bảo một ổ to đùng thiệt tao không biết mày bày vẽ bao nhiêu thứ để làm gì cắn một miếng bánh mì thật to nhã ca nhướn g mắt nhìn lên tấm băng t rôn có dòng chữ chúc mừng đại hội cổ đông ca tháng chỉ có ba tuổi mình và b á c bằng thôi mà nhảy phóc lên bàn khả doanh đông đưa hai cẳng tao có biết đâu anh bảo biểu sao thì tao làm vậy nhã ca trố mắt anh bảo biểu mày à tâm như lặng yên nhỏ nhẹ nhai ổ bánh mì mỗi khi có mặt thiên bảo là nhỏ mất hết vẻ kinh ngạc của mình ít cười ít nói còn thiên bảo thì ngược lại sự có mặt của tâm như làm anh phấn chấn tự tin hơn để hai con mắt sâu dưới đôi mày trậm sáng ngời anh gật đầu phải anh đã biểu khả doanh trang trí cho long trọng đã thành lập công ty phải làm cho t ra vẻ mà các em có thấy sau khi chuẩn bị xong thì tinh thần lên hẳn không nhã ca gật đầu nhanh đúng vậy trông đẹp lắm không trả lời thiên bảo khả doanh ngước mắt nhìn lại công trình của mình thêm lần nữa thật như mơ đôi mắt cô nhòe g lệ không ngờ mình có lúc lại trở thành bà chủ không là bà giám đốc một công ty lớn bây giờ nhỏ mai mốt sẽ lớn hơn tất cả cũng nhờ thiên bảo cô đưa mắt nhìn anh c h i dễ biết ơn thường ngày t r o n g anh hiền từ chỉ cười cười ít nói bên cái ống b ơ m không ngờ s ó c g i á c ra trò nghe cô có ý định lập công ty là giúp đỡ hết mình thiệt không có anh cô chẳng biết bắt đầu ra sao nữa đầu tiên là xây nhà xuồng chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ thiên bảo đã tề tụ về đủ mười tay t h ở lành nghề người nào cũng thiệt tình năng nổ làm hết sức mình nên chưa đầy nửa tháng căn nhà xưởng đã hoàn thành t ư ơ n g tất ai cũng giúp cho cô nhiều ý hay ho lắm đầu tiên là v ì c ô ít vốn nên nhà xưởng không cần phải xây dựng công phu chỉ cần cao tráo thoáng mát đạt nhiều năng suất kể cả việc thủ tục đăng ký lập công ty anh cũng là người hướng dẫn cô một cách tận tường tỉ mỉ rành rẽ quá nghe thiên bảo mà cô quên mất anh chỉ là một người thợ sửa xe cứ như một luật sư chính hiệu công ty đã chính thức được công nhận bản tên cũng có kia rồi lòng khả doanh rộn t r à n bao mơ ước thiên thần nhỏ tên công ty nghe hay thật tên này cũng do thiên bảo đặt ê ăn lẹ lên bác bằng sắp đến rồi đó thấy khả doanh nhai mãi khúc bánh không hết nhã ca đập khẽ vào d a nhắc nhở giật mình thoát khỏi cơn hồi tưởng ngốn nhanh khúc bánh mì khả doanh rối rít đứa nào gom mớ lá dẹp đi trải lại cái bàn cho ngay ngắn mà này những lời tao dặn tụi bay còn nhớ không một chút nhớ bảo bác bằng làm giám đốc dù sao bác cũng lớn tuổi từng làm giám đốc nên kinh nghiệm hơn bọn mình đứng lên dọn dẹp nhã ca dài vọng ra rồi tươi tỉnh nhớ rồi mà cũng m a i thiệt hé tự nhiên quen được bác bằng cái tivi bác bán cho mình đó ai cũng khen rẻ hết khả danh gật đầu rồi thở ra chỉ tội bác có thằng con kỳ khôi quá mày nói quy trần hả nhã ca sáp lại gần tâm như dùng tay quẹt nhà không hiểu sao cô muốn biết hai đứa bạn của mình nghĩ gì về quy trần quá ừ nhã ca cao giọng gã kỳ khôi thiệt nhưng đẹp trai quá chắc là nhiều bồ lắm khả doanh trề dài m ô i đẹp trai mà bất hiếu cùng cha mẹ thứ đ ầ u đó cho tao cũng không thèm nhã ca chôm c h ớ m mắt mơ màng có thèm cũng không được người ta giàu có đẹp trai lại là tổng giám đốc đời nào ngó đến tuổi mình nhã ca nói đúng tâm như nhẹ đưa cây chổi tự nhiên lòng cảm thấy buồn hình ảnh quy t r ầ n thón g qua trong ánh mắt tổng giám đốc thì sao có gì ghê gớm từ trong một góc quan sát thái độ của ba cô gái thiên bảo bây giờ mới lên tiếng đẹp trai bằng anh bảo của các em không thôi đi anh ơi có anh ăn thua gì có một con tâm như theo mãi không xong sao bằng người ta được câu nói vô tình làm thiên bảo nghe lòng mình đau nhói càng xót xa hơn khi nghe tâm như giải nảy lên đừng nói bậy con khỉ nhã ca kia cắm mày từ nay cấp đôi tao với anh bảo đó thôi thôi ở đó nói nhảm hoài nhìn mặt thiên bảo tối sầm đi khả i danh lên tiếng cú bồ ra sao coi ấm nước d i ù m đi chăm trà cũng vừa rồi gom hết đống rác vào một góc tâm như lặng l ẹ bỏ ra sao thấy con nhã ca còn s ớ rớ khả i doanh bảo luôn còn mày nữa ra sao phụ với nó cái miệng thôi nói tùm lum đi biết rồi dậm chân bước ra sao nhã ca cố ý lẩm bẩm tối ngày cứ sai người ta cứ như mình là giám đốc vậy t h a y kệ con nhỏ hay lầu bầu khả i doanh bước đến bên thiên bảo nhẹ đặt bàn tay lên d a i anh cô dịu giọng anh đừng buồn em sẽ giúp anh thiên bảo mỉm cười buồn cùng lúc vang lên tiếng xe thắng gấp quay đ ầ u lại khả danh quýnh quán khi nhận ra đó là một chiếc ca d i l l a c m u ô i trần màu đỏ chói chết bác bằng đến tâm như nhã ca đâu bó qua tụi bay để đâu rồi hả đây đây nè nhã ca chạy lên ngay với bó hồng lớn theo kế hoạch bọn họ sẽ tặng hoa cho bác bằng khi ông vừa bước xuống xe cầm bó hoa đứng vào giữa khả doanh quay lại hai nhỏ bạn rồi chuẩn bị chưa một hai ba xong xong rồi nhã ca kéo áo cả ba cùng đ ề u bước cách chiếc xe hơn nửa mét các cô dừng lại đồng hồ chúc mừng cổ đông gia nhập công ty cánh cửa xe bật mở có q u a trên tay khả doanh rơi xuống đất ba cô gái nhìn nhau rồi không hẹn mà cũng thốt lên ủa đang l â y quay sửa lại bình hoa trên bàn cho ngay ngắn nghe tiếng kêu của các cô lạ quá thiên bảo quay đầu ra ngó rồi hiểu ngay nỗi bất ngờ của ba cô gái bước xuống xe là một vị khách không mời và chẳng cần ai giới thiệu thiên bảo cũng nhận ra quỳ trần chàng giám đốc đẹp trai mà các cô vừa nhắc đến một cái gì đó như n ộ i đố kỵ khiến thiên bảo phải nhìn chăm chú đúng hay sai khi anh mơ hồ linh cảm gã trai lịch sự này sẽ cướp mất tâm như ra khỏi trái tim anh đôi đồng tử mở to anh nghe ác cảm nhiều với người mới đến nhưng dù ác cảm đến đâu anh cũng phải công nhận một điều gã đẹp trai và sang trọng lắm đôi mày rậm ánh mắt sáng và gương mặt thanh tú có nụ cười điểu trên đôi môi mỏng ấy sẽ làm điên đảo tâm hồn của các cô gái trẻ nhất là các cô gái ấy lại là những công nhân đang nuôi ước g ọ n g đổi đời sao mà anh không biết ý nguyện của tâm như dù cô chưa nói cùng ai cả nhưng anh vẫn nhận ra lấy một tấm chồng giàu là hy vọng lớn nhất đời cô anh đến đây chi vậy phút bất ngờ nhanh chóng trôi qua khả danh là người đầu tiên chợt tỉnh bác b ạ n đâu ba tôi bận bước hẳn xuống xe người thẳng lên quy trần trả lời nghiêm chỉnh trong bộ vết tông màu trắng anh ta đẹp oai nghi như một chàng hoàng tử phong thái hệt như giám đốc của các cô ngày nào trong khu chế xuất ông ủy quyền tôi đến đây rút lại hợp đồng không hùng vốn đầu tư nữa hay lắm thiên bảo nghe mừng rỡ hãy rút về số vốn rồi biến khỏi đây m a u như biến khỏi cuộc đời ba cô gái ấy được thôi như đồng tình cùng thiên bảo bên ngoài khả doanh t reo to thích thú trong tiếng thở dài tiếc trẻ của hai người bạn tự nhiên sau lòng hai cô cứ muốn gặp muốn nhìn hoài chàng trai ấy h o à n n g h ê n anh rút hợp đồng ra khỏi công ty thái độ vui vẻ của cô làm quy trần c h â n h ữ n g anh cứ ngỡ là mình phải khó khăn d ấ t vả lắm mới thuyết phục được cô cho mình rút hợp đồng thậm chí còn phải ra tòa thư a kiện nữa lẽ nào cô không phải là quân lừa đảo như anh từng nghĩ anh vào đây ký giấy xác nhận xong là có thể rút chân ra khỏi hợp đồng khả d o a n h lại chìa tay hướng dẫn quy trần đến chiếc bàn mà mình đã chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông được quy trần săn sái bước đi ngay vừa đi đôi mắt anh vừa đảo nhanh quan sát buồn cười thật thế này mà cũng gọi là công ty được hệt như cái nhà kho chứa đồ phế liệu thôi không biết bọn họ muốn kinh doanh cái quái gì đây nữa một tờ giấy được d ì a ra ngay ngắn dạ mời anh ký vào đây à quy trần cầm lấy rồi bật nhỏm người lên sao đơn phương quỷ hợp đồng sẽ mất tất cả sao đúng vậy khả danh gật đầu rồi mím i môi nhí nhảnh bộ bác b ạ n không nói với anh điều kiện này à mồ hôi trịnh ra khắp thái dương q u ỳ trần mím i chặt môi giận dữ ba không cho anh biết điều này cũng như anh đã không nghĩ đến luật đâu có luật lạ đời bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường anh chưa gặp phải tình huống đau đầu như thế ma m ả n h các người đã nhân lúc ba tôi không để ý để điều kiện quái dị này nhằm buộc ông phải giữ đúng hợp đồng đừng ngậm máu phung người như vậy chứ quắt đôi mắt khả danh lấy ra một tờ hợp đồng gốc chính bắt bằng buộc chúng tôi không đơn phương quỷ hợp đồng ba tôi đặt ra ư quy trần khẽ nhún vai cười mai mỉa đừng bịa đặt ba tôi chẳng bao giờ đặt bút ký vào một điều ngu ngốc như vậy cả thì anh xem đi khả danh không đổi giọng có phải nét chữ của b á c bằng không nhìn kỹ xuống bản hợp đồng quy trần nghe cứng lưỡi đúng là chữ của ba nhưng sao ba lại viết một điều vô lý thế thường khi ông sáng suốt lắm mà không lẽ công ty này thật sự có tiềm năng sao một tiềm năng đến nỗi ông phải sợ người ta hủy hợp đồng hất mình ra cảm thấy nghi ngờ quy trần đưa mắt nhìn quanh cái được gọi là công ty thêm lần nữa không không thể như thế được cặp mắt nhà nghề đã cho quy trần một kết luận không thay đổi anh chẳng tìm thấy chút tiềm năng nào trong căn nhà có quá nhiều cửa sổ này xung quanh chỉ là bãi đất trống q u a n g d u đầy cỏ sậy mật độ dân cư thưa thớt quá mở một hiệu tập quá cũng là liều lĩnh lắm rồi nói chi là siêu thị hay trung tâm thương mại sao tí i tiền thì ngồi xuống cùng đi họp đi đừng có ý định rút p h ậ n hùng nữa giọng khả doanh lại g i a n g lên mỉa mai tiếc tiền ư quy trần khẽ mỉm cười sáu mươi triệu đồng số tiền với anh chẳng lớn lao gì nó chẳng bằng số tiền lời anh kiếm được trong một bản hợp đồng nhưng mất như vậy là lãng xẹt nhất là lại mất trong tay khả doanh kia thật chẳng đáng chút nào tiền không muốn mất chẳng lẽ lại gia nhập công ty của khả doanh ư điều này quy trần càng không muốn hơn bao giờ hết lúc sáng tranh đến đây cùng cha thật ra anh chỉ mong tìm một cơ hội phục thù và những tưởng mình sẽ thắng khả doanh thật không dễ đối phó một chút nào hết lần này sang lần khác cô hạ anh đo g i á n tại sao quy trần không hiểu nổi giữa thương trường anh là dũng tướng dọc ngang bách thắng vậy mà đối phó với một cô gái như khả doanh lại không có cách mờ mép lanh lợi lý lẽ sắc bén hay g ì cái gì quy trần không biết anh chỉ biết trước cô anh như bị vô hiệu quá hoàn toàn cô không giống các nhân viên ở công ty cũng không giống các cô gái anh đã gặp trong đời cô không biết sợ và được một hiệu lực vô hình hỗ trợ có lẽ v à anh đã lỡ uống nước bọt của cô nên không thể nói lại cô chăng điều này xem ra đúng không nói thì làm đôi mắt lia qua bản hợp đồng gốc nằm trên bàn quy trần quyết định nhanh nếu như thủ tiêu chứng tích kia anh sẽ không mất trắng số tiền vì ngoài hợp đồng ra anh còn một quá đơn thanh toán nữa điều này xem ra ngang ngược du côn quá nhưng ai bảo cô ta ngang ngược trước nghĩ rồi quy trần quyết định ngay đưa tay ra chụp bản hợp đồng ton xé bỏ nhưng chưa kịp giở trò quy trần đã thấy bàn tay mình bị một bàn tay khác nắm chặt không giở trò đó được đâu quay đầu lại nhận ra viên bảo vệ đẹp trai từ nãy giờ cứ chăm chú ngó mình biết mình không thắng nổi anh ta trong cuộc đấu võ lúc này quy trần đành buông tay chịu thua khả doanh không hiểu nhìn hai người ngơ ngác có chuyện gì thế thiên bảo không có gì đặt trở lại bản hợp đồng vào giữa thiên bảo gồm gồm ngó quy trần anh nghĩ em nên chính thức bắt đầu cuộc họp cổ đông đi anh bạn của chúng ta nhìn qua đã biết rõ ý định không rút cổ phần của mình rồi thiệt hả mừng trở nhưng chưa tin hẳn khả danh quay nhìn quy trần hỏi lại bị đặt vào thế kẹt quy trần đành phải gật đầu rồi như chợt nhớ anh nhìn quanh ngơ ngác các cổ đông khác đâu không lẽ chỉ bấy nhiêu thôi à phải chỉ bấy nhiêu gật đầu khả danh giải thích thêm khi nhìn thấy vẻ không hiểu trên mặt quy trần ban đầu chúng tôi không dự định mời cổ đông góp vốn nhưng sao vì thấy bác bằng tha thiết quá nên mới thuận tình thôi quy trần nghe nóng mũi sao b à tôi mà phải năn g nỉ nhập cổ phần à khả danh không trả lời trực tiếp không tin anh cứ tìm bác bằng mà hỏi còn bây giờ chúng ta chính thức vào họp đi anh bảo mời anh ngồi chúng ta sẽ tiến hành bầu b a n tự sự chuyện buồn cười gì đây nhìn xuống chiếc bàn tròn bằng mi ca kê khập k h i ể n trên nền xi măng mới tráng rồi lại nhìn lên chiếc ghế nhựa mình đang ngồi quy trần không tin nổi có lúc mình lại họp bầu hội đồng b a n quản trị thành lập công ty trong một cảnh khổ sở thiếu thốn thế này quen ngồi trong phòng gắn máy lạnh cơ thể của anh bắt đầu h â m hấp nóng chúng ta bầu giám đốc đi thấy mọi người cứ yên lặng thiên bảo lên tiếng nhắc bầu giám đốc à rắc rối chi lắm vậy nhếch môi cười quy trận không ý kiến phải ý kiến làm gì trước một kết quả đã thông qua khoanh tay liêm diêm mắt làm kẻ b à n q u a n g nhìn cả bốn múa m â y bài trò như con rối có phải thú hơn không xem họ làm nên trò trống gì với cái công ty giống như đồ chơi con nít ấy ngoài khả doanh bây giờ quy trần biết mình còn phải đối đầu với thiên bảo nữa chẳng biết gã quan hệ thế nào với ba cô gái kia chỉ biết rằng gã trông quen quá dường như anh đã gặp ở đâu đó trong cuộc đời mình rồi đọc xong bản tổng kết của công ty ông b ạ n không khỏi giật mình quy trần lại giỏi quá đúng là thiên thần lãnh đạo bẩm sinh chưa đầy ba năm nó đã làm cho vương tình lớn mạnh không ngờ chi nhánh đã d ư ợ t ra khỏi tầm đông nam á m ò n men thâm nhập vào khói ơ u điều ông sắp làm xem ra bất công cùng con lắm khác nào g i ế t gà bằng dao mổ trâu nhưng không làm thế thì ông còn biết làm gì cứu con đây ở đời tiền tài danh giọng thôi chưa đủ một món ăn ngon phải đầy đủ gia vị đắng c a y mặn ngọt mới ngon thì cuộc đời cũng thế quy trần sống đơn điệu quá lâu rồi đã đến lúc cho nó nếm chút cay đắng tình đời để hiểu thế nào là cuộc sống ông chờ cơ hội này lâu lắm rồi dễ dàng bỏ 60 triệu hùng vốn vào một công ty chưa tên tuổi cũng như chẳng nhìn thấy chút tiềm lực nào ông không ngu hay dễ bị mắc lừa như quy trần lầm tưởng ông chỉ muốn nhờ số tiền đó giúp con nhận ra chân lý sống của một con người được yêu và biết yêu thương thử tình cảm tự nhiên tạo quá tặng b a n cho cả loài người vì một sai lầm của bậc sinh thành con phải đành mất đi ngày nào nó chưa tìm lại bản chất thật của mình ngày đó ông vẫn chưa yên tâm nhắm mắt có tiếng cửa mở ngoài hiên có lẽ quy trần về đến ông vội vã ôm hết mớ tài liệu ra phòng khách đợi con không biết chuyện con đi họp cổ đông với khả doanh thế nào rồi sao ông hồi hộp quá có gây cái gì không và khả danh có dễ giải cho quy trần rút hợp đồng không cô có biết ông cố tình đặt ra điều kiện kỳ quặc ấy để chặn bước chân quy trần vào công ty của cô không cánh cửa bật mở quy trần bước vào với vẻ u ê mệt mỏi nhìn vẻ mặt cao có của con ông phần nào biết được kết quả nhưng để chắc ăn ông hỏi lại sao thế nào nó có đồng ý cho con rút hợp đồng không quy trần chậm rãi lắc đầu thả người buông xuống ghế rớt một ly nước lọc ông bằng bảo con chuyện thế nào kể ba nghe uống một hơi cạn sạch cái ly bằng cái giọng bực mình quạo quọ quy trần kể lại câu chuyện không chỉ bằng sự việc mà cả cảm giác của mình với tên thiên bảo điều đó chẳng khó khăn xưa nay gặp khó khăn gì anh vẫn thường kể và nhờ cha giúp đỡ làm khá lắm nghe đến đ o ạ n cả d a n h t h â n g chức giám đốc chỉ cho quy trần làm phó ông hài lòng miệng nở một nụ cười sự việc đã đi đúng ý định ông dữ liệu ông chỉ không ngờ chuyện xuất hiện t h ê một m chàng trai t ê n thiên bảo chàng ta là ai v ậ y gây ấn tượng mạnh cùng quy trần như vậy hẳn không phải là người đơn giản anh ta là thợ sửa xe ư vô lý một người thợ sửa xe không thể thành luật lệ để giúp khả danh hoàn tất các thủ tục thành lập công ty đơn giản thế con nói sao ông bật nhanh người dậy khi nghe quy trần nói ra cách giải quyết của mình từ chối chức danh phó giám đốc và rút chân ra khỏi hội đồng quản trị ư không được gật đầu quy trần điềm đạm con đã tính toán kỹ rồi hiện nay ngoài cách ấy chẳng còn cách nào hơn đâu cứ thấy kế cô ta mua máy với công ty con nít ấy với vai trò một cổ đông ta cứ yên tâm ngồi nhà hưởng lợi nhưng như vậy con sẽ nhàm chán lắm b à nghĩ là con không chịu nổi cảnh ăn không ngồi trồi mãi trong nhà ăn không ngồi trồi à quỳ trần tròn mắt bà nói gì chứ ở công ty con còn bao nhiêu chuyện phải làm mà vỗ tráng mình ông như chợt nhớ ra ba quên mất có điều này ba định nói với con đây điều gì chứ nhìn ông mở s ắ p hồ sơ sổ sách của công ty ra bài trước mặt mình quy trần không khổ q u a n mang có sơ suất gì chăng à năm nay con đã hai mươi sáu tuổi rồi phải không nhưng ông lại hỏi một câu chẳng ăn nhầm gì đến việc kinh doanh d â n quy trần gật đầu ông bằng nói tiếp con cai quản công ty d ù m cha đã sáu năm rồi cha thấy con đã đủ đầy kinh nghiệm nên quyết định cho con được tra riêng tự lập tra riêng tự lập à quy trần nghe chớ giới cha thật không đùa chứ sao lại nói ra những ý niệm lạ đời như thế chẳng phải anh là người thừa kế duy nhất là người sẽ thay cha quản lý dương tình bao lâu nay anh và tất cả mọi người đã đinh ninh thế vẫn nghĩ đó là việc đương nhiên mà ngưng một chút cho con cảm nhận được hết ý nghĩa lời của mình ông nói tiếp thế con không dự định tạo cho mình một sự nghiệp sao quy trần lơ lửng sự nghiệp à bao lâu nay con vẫn nghĩ dương tình là sự nghiệp của mình không phải dương tình là sự nghiệp của ba và con chỉ là người quản lý ăn công con là người quản lý ăn công mà quy trần không chấp nhận sao lại như thế được con là con của ba mà cũng vậy thôi ông mím i môi biết con sẽ bị sốc nhiều sao quyết định của mình nhưng ông vẫn nói nếu đăng báo tuyển dụng với mức lương cao ba vẫn có thể tìm được một ứng cử viên sáng giá vào vị trí của con có điều với họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng giao hết quyền hành như vậy và bây giờ đã đến lúc ba không cần con nữa sao quy trận cay đắng ông đặt tay trên vai con thân mật đừng nói thế con là tất cả cuộc đời của ba làm sao ba không cần con được có điều con chim đủ lông thì phải bay ba muốn con tự đứng dững trên đôi chân của mình ba muốn nói gì cũng vậy thôi cũng có nghĩa là muốn lấy lại công ty và đuổi con ra khỏi cái nhà này bỏ tay ông ra khỏi d a i mình quy trần cất giọng lạnh lùng con sẽ không năn g nỉ cúi đầu xin ba ở lại cũng như không để ba sắp đặt cuộc đời của con đâu tự con con sẽ biết đứng biết đi trên đôi chân thật của mình nói rồi quy trần dục đứng lên khỏi ghế đi thẳng lên lầu không ngờ phản ứng của con lại mãnh liệt và cương quyết thế ông thần người ra ngơ ngác rồi thoáng ân hận phải chăng ông đã quyết định sai lầm để t h ê m một lần đẩy con vào tuyệt vọng liệu chút quan tâm nhân tình cuối cùng của con có bị ông quỷ diệt rút lại quyết định của mình chăng tâm hồn con ông đang xáo trộn phải tìm cách xoa、so、dịu nó vừa đứng dậy ton à lên gặp con lại nghe tiếng chuông cửa vang thanh thoát ai mà đến không đúng lúc thế này cào nhào ông bước ra mở cửa rồi t reo lên mừng rỡ phụng kiều và con nữa phụng nhi đây thưa bác nỗi lo lắng về quy trần như tạm gác sang bên ông thấy hồn như trẻ lại trước sự hiện diện của hai mẹ con người bạn trẻ một tháng có dư rồi sau ngày sinh nhật của hạnh cầm họ mới quay trở lại vào nhà đi chà làm gì lê mê s á c h nhiều thứ vậy trốn chồng à c ứ u em với anh bằng mẹ con em khổ quá sao có chuyện gì d h i ề u bà ngồi vào ghế rút chiếc khăn tay cho bà lao nước mắt ông ân cần hỏi em không muốn nói đâu gục đầu vào vai ông phụng kiều n g ẹ n ngào chuyện bi đát lắm chuyện gì nói anh nghe nào hỏi rồi không nghe ai lên tiếng ông hướng mặt sang phụng nhi dò hỏi dạ cắn cắn móng tay thở dài ra phụng nhi ấp úng mẹ con làm ăn thua lỗ phá sản công ty và bị ngân hàng niêm phong nhà cửa rồi ạ trời có chuyện thế sao ông giật mình quay lại nhìn bà chuyện xảy ra bao lâu rồi sao bây giờ mới nói giận chỉ là giọng phụng nhi hồi tháng trước mẹ con lên gặp bác chỉ muốn mượn ít tiền xoay s ở nhưng ngại quá lại thôi hôm nay cũng vậy nhưng nhà cửa bị tịch thu hết rồi không biết ở đâu mẹ con cháu mới bấm lòng đến xin bác ở tạm vài ngày ngại cái gì sao lại ngại ông lắc đầu trách móc phụng kiều chúng ta là bạn thân của nhau mà có khó khăn sao không nói biết đâu anh giúp được gì em không thể lợi dụng lòng tốt của anh được bà nghẹn ngào trên dây áo của ông sao gọi là lợi dụng tặc lưỡi ông trầm g i ọ n g mà thôi đừng lo lắng gì tạm thời hai mẹ con cứ ở lại đây còn cha của phụng nhi đâu hay cũng mời đến ở bác nói gì thế mặt phụng nhi ngơ ngác cháu không có cha từ nhỏ rồi mà sao ông lại giật nảy người em và kha tâm hai người chúng em chia tay nhau từ khi phụng nhi chưa đầy ba tuổi ngẩng đầu lên khỏi dây áo ông bà sụt sịt anh vô tình quá thở dài ra buồn bã ông dỗ nhẹ xuống g i a i phụng kiều cứ ở lại nhà đừng ngại gì mà hai mẹ con đã ăn uống gì chưa để anh đưa em đến nơi này ăn món ý ngon lắm mẹ con phụng kiều chưa kịp trả lời đã nghe ầm một tiếng quỳ trần hiện ra trước mặt mọi người với một va li to tướng bây giờ con đã hiểu vì sao ba muốn con phải ra riêng tự lập rồi biết con đã hiểu lầm ông vội xua tay giải thích việc con tự lập không liên quan đến họ đâu b à đã nghĩ lại rồi quy trần con không phải đi đâu cả quy trần cười khẩy b à nghĩ lại à thế con không biết nghĩ sao xin lỗi ba con không thể ở lại để bị coi thường chà đạp càng không thể ở lại để chia rẽ ba cùng người khác chào ba nói xong xách va li lên quy trần bước đi ngay không buồn nhìn lại một lần cũng như không thèm gật đầu chào hai vị khách vừa mới đến quy trần gọi đuổi theo con rồi té ngồi xuống salon bất lực ông cảm thấy đất trời như đảo lộn sự việc đã không diễn ra suôn sẻ như dự định quy trần không hiểu thành ý của ông lẽ ra nó phải vui vẻ chấp nhận thử thách bản thân như ông tưởng sự có mặt bất ngờ của mẹ con phụng kiều đã khiến nó hiểu lầm và đau khổ làm sao nó chịu nổi cảm giác phải chia t r ẻ ông cùng ai đó không quy trần con đ ừ n g đi trời tối thế này biết ngủ nơi nào chứ muốn bật dậy chạy theo con trai nhưng nhớ đến mẹ con phụng kiều còn đang chờ mình dắt đi ăn ông đành ngồi lại không gì tình bạn xưa cũng nghĩ đến thục nhàn một chút cho một chai rượu nữa hết chai rượu thứ hai quy trần đưa tay gọi thêm một chai rượu nữa anh b ò i quen mặt chạy đến cắn m ô i ngần ngại anh thông cảm nhà hàng của bọn em sắp đóng cửa rồi à đóng cửa sao quy trần trợn mắt sừng sộ muốn đuổi thì nói thẳng đi d ị n h cớ làm gì anh b ò i sợ hãi dạ không tụi em không dám đuổi anh đâu mong rằng anh thông cảm đến giờ quy định tụi em phải đóng cửa thôi ạ đóng cửa thì đóng cửa rút một s ấ p tiền quăng mạnh xuống bàn quy trần hét khui một chai rượu đem đến đây tôi sẽ ra ngoài uống anh b ò i hốt quảng chạy đi mau trong chớp mắt đã đem chai rượu lại ôm chai rượu vào lòng như thể ôm một tình nhân quy trần bước đi loạn trọn chưa bao giờ anh uống nhiều như thế và cũng chưa bao giờ thấy buồn hơn thế anh không ham địa vị cũng chẳng trọng tiền tài cái lớn nhất trong cuộc đời anh là tình thương là sự quan tâm săn sóc của người cha mà mình đã đánh mất suốt hai mươi năm dài đăng đẳng sáu năm sao chỉ là sáu năm mà không phải là sáu mươi năm chứ đưa c h a y trụ lên môi tu ẩ n ẩn q u y t r ậ n hỏi ông trời sao ông chỉ ban cho anh bấy nhiêu thời gian ngắn ngủi ông có biết sinh nhật lần thứ hai mươi đó anh đã khóc nghẹn ngào trong hạnh phúc nụ hôn của cha điều bình thường và thừa thãi của bao đứa trẻ anh phải đổi đến năm hai mươi tuổi mới được một lần lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được tình yêu thương lòng lo lắng của cha anh sung sướng đến điên lên được những tưởng niệm hạnh phúc đó sẽ còn kéo dài mãi đến suốt đời mình quy trần lại đưa chai rượu lên môi cay đắng con đường khuya d ắ n bóng người b ạ n chân anh lang thang qua mấy khúc quanh rồi và còn lang thang đến tận đâu sao tâm tư anh xáo rỗng chuyện gì đã xảy ra dừng chân bên cây cột điện ven đường quy trần khóc nấc lên bỗng dưng sao cha không còn thương con nữa cha bảo con ra riêng tự lập cha sợ con tránh mất gia tài và địa vị của cha hay sợ con cản trở tình yêu của cha dành cho hai mẹ con phụng kiều nào đó cha à vì một người đàn bà mà cha đành lòng đánh mất con sao cha có biết là con yêu thương cha lắm không con không thể chia rẽ cha cùng bất kỳ ai khác còn mẹ thêm một n g ụ m rượu c a y nồng quy trần c a y đáng khóc trong tâm tư của anh hai mươi sáu năm rồi không có người mẹ ấy bà không yêu thương anh ngày xưa thế và bây giờ cũng thế sự mất tích của anh sẽ không gây cho bà chút xáo trộn nào thâu canh suốt sáng bà chỉ biết vùi đầu vào các quán bài tứ sắc và những quán m ặ t t r ư ợ t tứ lâu chúng là lẽ sống của bà chúng quan trọng hơn đứa con được bà mang nặng đẻ đau này hôm nay xí nghiệp tăng ca nên tâm như về trễ con đường xa lộ vắng tanh một mình giữa đêm khuya đạp xe về cô nghe buồn và sợ lắm buồn nổi cô đơn hiu quạnh sợ là sợ một tên cướp từ trong bóng tối nhảy ra uy hiếp của chẳng có gì chỉ một đôi bông một sợi dây chuyền nhỏ xíu nhưng mất nó rồi phải dành dụm cả năm trời mới mua lại được tâm như chưa bị cũng chưa gặp tên cướp bao giờ nhưng các bạn của cô thì bị hoài con đường này mất an ninh lại tối tăm biết các cô công nhân hay tăng ca ra về vào đêm hôm khuya khoắt các đạo tặc thi nhau lộng hành c ư ớ phá p băng này bị bắt băng nhóm khác lại mọc lên cái số mình sao cực khổ nhấn chân lên cái bàn đạp chạy bon bon sao là trẻ mồ côi sao có người chị chỉ biết chồng sao không thể là tiểu thư khuê cát sinh ra trong một gia đình quyền quý một bước đi có kẻ hầu người hạ là được lên xe xuống ngựa hay là con một giám đốc công ty cũng được tâm như lại rưng rưng nước mắt nhớ chuyện lúc chiều cô gái con giám đốc cô ta cũng trạc tuổi cô lại xấu quắc vậy mà sướng như tiên chẳng phải làm cái gì cô có một chiếc xe riêng tha hồ du lịch nơi này nơi khác son k h ấ n áo quần hàng hiệu đã v ậ y còn quen được một anh chàng đẹp trai cao ráo nghe đâu cũng là con của một giám đốc tên tuổi l ừ n lẫy còn mình thì sao đẹp hơn cô ta gấp bội hai mươi bốn tuổi đến nơi rồi mà vẫn chưa tìm gặp một công tử đẹp trai nào chung quanh cùng phân xưởng cao lắm là được trưởng chuyên quản lý n g h ĩ a mà thôi là một cô gái mộng mơ lãng mạn lại đa tình tâm như khao khát yêu được và được yêu lắm chứ cô đơn chỉ vì cô muốn treo g i á n g ọ c chờ thời chờ chờ đến bao giờ t u ổ i xuân phải mất rồi trở thành gái già chăng đám con trai nhà giàu ngu ngốc sao không hay biết còn một cô gái đẹp đang sẵn sàng yêu đang sẵn sàng dâng tặng trái tim một bóng đen bỗng lao nhanh ra trước mặt cảng đường kẻ cướp chăng nghe chân tay bổn g trũng tâm như không kịp thời bóp thắng chiếc xe đâm sầm vào người tên cướp lăng kềnh l ợ m cờm ngồi dậy tâm như càng thất kinh hồn d í a khi thấy gã cứ nằm dài ra bất động khắp người nồng nặc mùi rượu không phải ăn cướp tâm như hoàn hồn bớt sợ muốn bỏ mặt gã nhưng lương tâm không cho phép cô trón trén lật người lên xem xét rồi sửng người ra bất động kinh hoàng q uy trần trời ơi anh ấy bị thương rồi tính sao đây nặng nhẹ thế nào không biết vừa nhìn thấy vết máu chảy trên khắp mặt quy trần tâm như đã cuốn lên hốt quảng chấn thương sọ não rồi chăng sao anh cứ mê man như chết vậy làm sao làm sao bây giờ tâm như đứng ngồi bối rối một mình cô không thể đỡ nổi anh cũng như không thể chở anh đến bệnh viện bằng chiếc xe đạp được chú ơi giúp đỡ một chiếc honda trờ đến mừng quýnh tâm như đưa tay vẫy kêu rối rít có chuyện gì cho xe chạy chậm lại người đàn ông nghi ngờ hỏi đoạn đường này thường xảy ra nhiều vụ cướp ông không thể không cảnh giác cháu lỡ đụng anh ấy bị thương rồi không biết giải quyết làm sao cả tâm như m i ế u máu vẻ mặt sợ hãi cùng hiện trường trước mặt làm người đàn ông không nghi ngờ nữa bước xuống xe nhìn thấy mặt quy trần đầy máu ông giật mình t h ẳ n g thốt đưa đến bệnh viện mau tâm như ào khóc nhưng cháu không thể chở lên đây cháu ngồi sau kìm anh ấy vậy chiếc xe đạp của cháu thì sao tâm như nhìn chiếc xe đạp ngại ngùng người đàn ông gắt gỏng để đó đi cuốn người quan trọng hơn quay nhìn chiếc xe một lần tâm như làm cặp bước lên xe trước khi để ông chở giúp đi cô còn dặn một lát đến bệnh viện rồi bác quay trở lại lấy giùm cháu chiếc xe nha ừ được rồi người đàn ông gắt nhẹ rồi đạp máy chiếc xe phóng như bay thẳng hướng vào bệnh viện quy trần không sao cả anh chỉ bị rách da trày sơ xài trên trán hôn mê chỉ vì anh quá sai thôi nhận định của bác sĩ phần nào giúp tâm như bình tâm trở lại dù đến bây giờ hơn năm tiếng đồng hồ qua rồi anh vẫn chưa tỉnh lại ngồi trên chiếc ghế dành cho thân nhân nuôi bệnh suốt mấy giờ liền tâm như cứ nhìn quy trần không chớp mắt đẹp trai quyến rũ và thu hút lạ trong cuộc đời mình chưa bao giờ tâm như nhìn thấy một chàng trai nào có vẻ đẹp như anh vậy không thư sinh cũng chẳng trắng rỗi phong trần nét mặt anh cuồn định và nghiêm nghị vẻ chững chạc của anh làm người ta sợ nhưng nụ cười của anh làm người ta nhẹ cả lòng đôi mắt sáng tên h anh nhìn thẳng luôn trung thực chiếc mũi vừa cao vừa thẳng của anh làm trái tim cô nghe phọc phồng s a o xuyến không phải bây giờ ngay lần gặp đầu tiên tâm như đã có cảm giác này về anh rồi có phải là tình yêu không cô không biết chị thấy mình ngưỡng mộ và thích anh ghê lắm chị muốn nhìn anh mãi không thôi sao mình lại đụng vào anh nhỉ t ầ m như b â n k h u â n tự hỏi lòng có phải trời cao đã thấu n ổ i lòng cô than thở ban cho cô mối duyên này có khi nào cô và quy trần trở thành người yêu của nhau không dám lắm chứ các tiểu thuyết vẫn viết đầy ra đấy chuyện đụng xe rồi trở thành chồng cũng đâu có lạ lùng tôi đang ở đâu thế này mãi nghĩ tâm như không hay quy trần tỉnh lại đến khi nghe tiếng anh hỏi lớn cô mới giật mình tròn tỉnh quy trần anh đã tỉnh lại rồi bác sĩ bác sĩ ơi mừng trở cô lao nhanh ra cửa nắm chặt tay cô kéo lại quy trần ngơ ngác tôi đang ở bệnh viện à sao lại thế tâm như gật đầu b ạ n kể anh nghe chuyện mình đã vô ý đụng phải anh té lăn nhào cả chuyện chiếc xe bị mất và chuyện mình thức canh anh suốt đêm không ngủ cô cũng không giấu giếm ra thế chớp mắt sờ tay lên trán dòng băng trắng trên đầu quy trần lạ l ắ m cô có thể bỏ mặt tôi trên đường vắng có ai thấy đâu cớ gì lại tốt với tôi thế em cũng không biết nữa con mắt cụp xuống rồi mở lên ngay nhìn thật sâu vào mặt quy trần tâm như bỗng có một quyết định ngoài ý muốn có lẽ vì em yêu anh quá yêu à c ô chống tay ngồi dậy quy trần té nằm luôn xuống niệm cô bảo là yêu tôi hả tâm như không bối rối cũng chẳng chút sợ hãi hồi hộp nào nguyên nhân nào khiến cô thấy mình hôm nay can đảm quá cô không biết cô chỉ biết đây là cơ hội cho mình hoàn toàn ước mơ bấy lâu thôi anh không coi thường em chứ coi thường sao chớp mắt nhìn kỹ hơn cô gái trước mặt mình quy trần nghe lòng dửng dưng không tình cảm dù anh thấy rõ ràng cô gái trước mặt mình đẹp lắm song xưa nay quy trần không có ý định lập gia đình nên chuyện đẹp xấu của các cô gái đối với anh không quan trọng cũng như chưa một lần trong đời mình anh tự hỏi tình yêu là cái quái gì mà các danh nhân thi sĩ tha hồ tán dương ca tụng thật khó hiểu tại sao lại phải đem lòng yêu thương một người lạ quắc chẳng dây mơ trễ má với mình rồi sau đó đau khổ thậm chí hy sinh cả sinh mạng của mình cho họ nữa nhảm nhí đúng là trò nhảm nhí ở trung học lên đại học rồi vào làm tổng giám đốc của dương tình tuy đẹp trai giàu có nhưng chưa bao giờ quy trần được ai yêu cả tính khí thất thường khó gần gũi ích kỷ và độc tài của anh khiến các cô nạn không ưa nổi ban đầu có thích đấy nhưng gặp gỡ trao đổi vài lần là không còn chịu nổi nên từ cái yêu lần đầu tiên anh mới nghe trong cuộc đời mình tại sao tâm như lại yêu mình nhỉ quy trần châu m à y khó đón anh chẳng có cái gì tốt lành để yêu để phải bỏ công chăm sóc có chăng là mớ tiền khổng lồ trong ngân hàng và chức danh tổng giám đốc tạm thời kia hẳn là tâm nhi chưa biết chuyện anh bị ba bỏ rơi đâu nếu biết cô sẽ chẳng dạy gì bám theo một thằng tay trắng c a i đắng ngập lòng hận đời quy trần bỗng muốn làm một điều gì để trả thù đời cho đỡ hận tâm như chăng đưa đôi mắt nhìn về phía tâm như thấy cô đang pha s ữ a cho mình quy trần bỗng nở nụ cười c a y độc tâm như muốn tiền sao anh không cho cô thỏa nguyện để đổi lấy sự quan tâm thương yêu mà anh chưa từng có trong đời tâm như quy trần bỗng lên tiếng gọi anh cần chi tâm như quay đầu lại sự thú nhận d ộ i d à n g và liều lĩnh lúc nãy đã làm cô hổ thẹn đôi má ửng hồng lên trông đẹp lạ nếu cô đồng ý ở lại bên tôi yêu thương quan tâm săn sóc cho tôi chu đáo thì tôi sẽ cho cô tình yêu và tất cả đôi mắt long lên h u y trần nói với vẻ độc ác và cay đắng nhất đời mình có được thật ư nhưng tâm như không nhìn ra điều ấy quay đầu lại cô mỉm cười hạnh phúc và niềm tin ngây thơ nhất đời mình nếu vậy thì em sẽ yêu anh yêu suốt đời con mắt hơi nheo lại quy trần chìa cánh tay ra mai mỉa hay lắm tôi cảm thấy mỏi tay quá cô bóp hộ d ù m tôi một chút có được không t ầ m như sốt sắng gật đầu ngay dạ được dạ được à. bưng ly s ữ a đến đặt lên chiếc tủ đặt ở đầu giường cô vui vẻ bóp tay xong rồi em sẽ đút s ữ a cho anh uống nhắm đôi mắt lại tận hưởng sự êm ái ngọt ngào của một người được yêu chăm sóc quy trần thở phào sảng khoái không được yêu thương không được quan tâm thì bỏ tiền ra mua lấy cái chân lý giản đơn như vậy sao đến bây giờ anh mới hiểu tâm như mở mắt đi anh có món quà tặng em đây nghe lời quy trần tâm như mở bừng mắt dậy rồi kêu lên hốt quảng khi nhìn thấy chiếc quay một trăm mười phân khối màu đỏ chói đứng lù lù quay dễ trước thiềm nhà trời ơi anh đừng đùa kiểu này em đứng tim chết mất anh không đùa tặng cho em thật đó đặt chùm chìa khóa vào t a y tâm như h u y trần thích thú nhìn mặt cô sửng sốt và còn cái này nữa cũng tặng cho em em có thích không hả nắp hộp bật m ở như trong mơ vậy một chiếc nhẫn sòn lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều cho cho em à l i ế u cả lưỡi tâm như sững cả người ra bất động cô như không còn là cô nữa trước những món quà quá mức tưởng tượng này mong lấy chồng g i à u cô cũng vì ham vật chất nhưng cô không thể nào tin nổi cùng một lúc quy trần tặng cho cô những món quà mà cô mơ cũng không mơ nổi xe quay biết bao nhiêu lần rồi khả doanh và nhã ca thầm ao ước được có nó dù chỉ một lần thôi ba đứa cùng nhau dạo khắp sài gòn bị công an thổi phạt một trăm n g à n cũng đáng vậy mà ba năm rồi cùng nhau dành dụm ba đứa cũng chỉ mua nổi một chiếc xe đạp sườn ngang còn nhẫn hột xoàn bao nhiêu lần rồi ngẩn ngơ trước tiệm vàng trầm trồ thèm muốn cô cũng chỉ mua được cho mình chiếc nhẫn vàng mười tám nặng bằng hột đào hẳn không phải là sự thật rồi hẳn là cô vì quá mê nên nằm mơ giữa ban ngày không ai có thể tặng một lúc hai món quà trị giá cao như thế ở nhà trọ các cô đứa nào được người yêu tặng cho sắp dại cũng sang lắm rồi cũng được đám con gái bu lại trầm trồ ganh tị để anh đeo cho em n h a chiếc nhẫn chật làm đau t a y cô quá nhưng như vậy có nghĩa là ôi mừng quá tâm như nhảy cẩn lên là sự thật em không mơ em không có mơ rồi quy trần lừ đôi mắt mơ sao được mà mơ thôi nào làm nhiệm vụ của mình đi d â n g ạ không ngần ngại tâm như ào lên hôn đánh c h ụ c vào má quy trần dù chỗ hai người đang đứng là t h ề m nhà khách sạn đông đúc khách ra vào dắt xe vào bãi g ử i đi rồi ra đây anh sẽ đưa em đến nhà hàng dùng bữa ngoan ngoãn tâm như làm theo như cái máy bước chân nhẹ hẳn như bay cô thấy mình yêu quy trần quá nhiều ba ngày đi theo anh tâm như quên mất cuộc đời quên cái xí nghiệp mai cồn g viên quản đốc khó đ â m đ â m chỉ chờ công nhân phạm lỗi là mép ngay giám đốc quên cái phòng trọ nhỏ máy ton xung quanh cũng bằng ton hầm hập nóng quên bữa cơm chiều đạm bạc chỉ có cái trứng luộc dầm nước tương bên dĩa t r a n g má sống thậm chí khả doanh và nhã ca hai người bạn thân nhất đời mình sẽ lo lắng q u ả n g sợ vì sự mất tích của mình cô cũng không buồn nhớ phút giây này cô không còn biết gì nữa cả chỉ biết cực cùng tận tụy h ậ u hạ quy trần hết lòng thôi tuy lúc nào giọng anh cũng lạnh lùng sặc mùi ông chủ nhưng cô chẳng chút phiền lòng ngược lại càng lúc càng thấy lòng yêu kính anh hơn anh đã cho cô tất cả những gì cô từng mơ ước có từ chiếc áo đầm tuyệt đẹp chai nước hoa hộp s o n phấn đắt tiền bữa cơm toàn đặc sản ở các nhà hàng sang trọng đến các phương tiện giải trí tuyệt vời ở các hộp đ ê m vũ trường cao cấp anh cho cô biết thế nào là ly cà phê trung nguyên ngon tuyệt thật không tưởng nổi đâu một ly nước giá bốn chục ngàn và xúp thì hết những ba trăm ngàn một chén anh còn cho cô ăn cả tôm hùm giá một triệu tư nghe anh b ộ i tính tiền mà tim cô muốn rụng ra sau một chai rượu một con tôm lại đắt bằng cả tháng lương của cô như vậy không có quy trần cô không đời nào biết nào thấy được đâu chiếc dường niệm hôm nào cả ba đứa từng ao ước ở nhà quy trần bây giờ đã trở thành hiện thực với cô rồi đúng là chẳng còn chi thoải mái sung sướng cho bằng việc cả ngày t r o n g chơi mua sắm ăn uống no sai tối về lại ngủ chung phòng khách sạn năm sao đầy đủ tiện nghi cao cấp máy lạnh niệm cao còn được tắm nước nóng trong bồn tắm nữa cuộc sống tuyệt vô cùng chỉ những bậc đế dương mới có hôm nay anh lại tặng xe và nhẫn sòn cho cô nữa g ì đây lời tỏ tình hay một lời cậu hôn lãng mạn suốt một buổi chiều lòng tâm như t rạo rực bồn chồn yêu anh quá cô chỉ muốn ngã vào vòng tay anh mà thôi và nói những lời ngọt ngào âu yếm còn anh sao như chẳng hiểu tặng quà rồi mắt cứ t h ẳ n g nhiên hết dắt đi ăn lại đến vũ trường ở những nơi ồn ào đông đúc vậy làm sao cô bày tỏ nói lời yêu thương chứ q uy trần em mệt quá hay là mình về sớm đi anh chừng quá mười một giờ tâm như đã níu áo anh nũng nịu về à đưa mắt ngó đồng hồ quy trần thoáng ngần ngừ anh không muốn về sớm dù ở vũ trường cũng chẳng thích thú gì nhưng điệu nhảy và tiếng nhạc kinh động ầm ầm kia làm anh phải điên đầu nhức ốc nhưng như vậy dẫn hơn khi phải ở một mình đối diện cùng sự thật t ầ m như không biết đó thôi anh rất sợ cảnh cô đơn một mình trong đêm vắng anh sợ nhớ đến cha đến nỗi đau mất mát những lúc đó anh chỉ muốn dùng dậy muốn dày xéo dò nát cô ra từng trăm từng mảnh trả thù thôi anh sao thế thấy mặt quy trần bỗng lông lên tâm như sợ hãi giận em à thôi không về thì không về chúng ta khiêu vũ tiếp đi anh không nói quy trần kéo cô vào giữa dòng người lắc điên cuồng người ta dùng thuốc nhưng anh thì chẳng cần đâu nỗi khích động trong người cơ thể anh nhảy lắc điên cuồng không biết mệt chỉ tội cho tâm như cô không biết nhảy nhưng vì anh cũng phải dậm chân lắc mình theo là mẫu người nghiêm chỉnh chí thú làm ăn quy trần không bao giờ tìm đến các hộp đêm vũ trường dành cho giới ăn chơi thỉnh thoảng để chiều lòng khách anh mới đặt chân đến vũ trường xong là các vũ trường lịch sự đàng hoàng nhảy theo tour chứ không nhảy toàn đít cô bụm chặt thế này thế nhưng giờ đến đây anh cảm nhận nó cũng hay hay thả hồn theo tiếng nhạc lắc hết mình quên hết đi trời đất cũng như có cảm giác cặp bồ ngày cưới với anh nó là trò vô bổ xong bây giờ điều thứ nhất nó thỏa mãn được lòng tự ái của anh sự tuân phục quỳ lị của cô khiến anh thấy mình lớn mạnh thứ hai nó làm cho anh được tự hào niềm tự hào của một chàng trai đi bên cô gái đẹp mà tâm như đẹp thật đến nơi nào quy trần cũng nghe sau lưng mình dấy lên tiếng xì xào ganh tỵ và nữa hãy còn một điều rất quan trọng đó là những đụng chạm những nụ hôn của tâm như nó như đánh thức trong anh một cảm giác mơ hồ một thèm muốn b ơ n g quơ để đôi lúc anh chỉ muốn bừng lên vòng tay ôm cô s i ế t mạnh quy trần em mệt quá ta ra bàn uống nước đi t ầ m như đã không còn hơi sức tóc tai rũ rượi áo quần xốc x ế c ngước nhìn anh cô nói trong hơi thở gấp cũng được quy trận dừng chân gật đầu rồi bỗng sựng người ra bất động trong ánh đèn chớp tắt với mớ tóc d ư ơ n g xỏa trên má t ầ m như đẹp mê hồn bờ dai và chiếc cổ trắng ngần được tôn xứng bởi chiếc đầm màu quyết dụ gợi cảm như một c à phê chuyên nghiệp em muốn về lắm hả tự nhiên quy trần nghe giọng mềm đi c h ị u chuộng gật đầu rồi lắc đầu ngay tâm như dối lòng nếu anh thích thì em thích ạ không về cũng được nhưng anh thích về hơn mỉm cười đặt s ắ p tiền lên quầy không cần thối quy trần k h o á t tay lên d a i tâm như đứng dậy ba ngày rồi lần đầu tiên quy trần chủ động chạm tay vào người cô quay nhìn anh tâm như nhẽn nụ cười thật đẹp vòng tay anh ấm quá cô thích cảm giác được nép đầu vào ngực anh nương tựa mong chờ em có đói bụng không bước dọc xe quy trần chợt hỏi giọng khàn g đi dạ không tâm như nhẹ lắc đầu mắt liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trong bóng tối nó lấp lánh trông đẹp lạ anh anh sao thế thấy quy trần đột nhiên ngó mình trân trối tâm như ngơ ngác hỏi quy trần liếm nhanh đôi môi khô em đẹp quá rồi một cái gì đó bùng lên làm quy trần không tự chủ được lòng ghì mạnh tâm như vào giữa lòng mình anh cuối hôn môi cô ngấu nghiến thái độ d ồ dập của anh làm tâm như q u ả n g hốt bởi chấp nhận yêu đánh đổi tình yêu tìm vật chất nhưng tâm như vẫn là một cô gái ngây thơ chưa từng yêu chưa từng hôn bao giờ cả cử chỉ quá xuồng xạ của quy trần làm cô co trúm người lại bản năng tự vệ buộc cô co t a y lên phản kháng nhưng một phút chỉ một phút thôi lý trí lại giúp cô sáng suốt có gì đáng sợ đâu tình yêu cơ mà quy trần đã tặng xe tặng những hộp xoàn anh đáng được đền bù đáng được nhiều hơn thế nữa trước sau gì anh cũng cưới mình làm vợ khe khát quá làm gì và chuyện phải đến sẽ đến nếu như đúng khi tiếng gõ cửa không kịp thời vang lên bé muốn tâm tình thì đi nơi khác tâm tình nơi đây là bãi cấm đậu xe d â n d â n g ạ mở mắt ra nhận ra người đang giận dữ trọi thẳng đèn biên vào mặt mình là một viên cảnh sát quỳ trần quảng hồn ngồi nhanh người dậy nộp xong tiền phạt anh cho xe phóng đi nhanh với tâm hồn lơ lửng điều gì đã xảy ra anh b â n k h u â n tự hỏi trong lúc tâm như cứ cúi đầu giấu mặt vào t a i xấu hổ đang ngồi trang điểm nghe tiếng gõ cửa tâm như mừng trở chạy nhanh ra mở quê trần nụ cười chưa nở hết đã tắt ngắm đi ngay ánh mắt cô x a x ầ m thất vọng khi nhận ra trước mặt mình vẫn là anh bò quen thuộc với m ẫ u khai thức ăn thơm phức tôi phục vụ cô điểm tâm đây anh b ồ i vui vẻ tâm như phụng phịu anh đặt xuống bàn giùm cảm ơn chiếc khăn tay ném mạnh xuống bàn chẳng buồn ăn tâm như nằm ngã người xuống giường buồn bã xem tình hình hôm nay chẳng nóng nực gì hơn hôm qua quy t r ầ n sẽ không xuất hiện sẽ không rủ cô đi ăn uống chơi đùa nữa anh giao hết mọi việc cho anh b ồ i tránh mặt cô sao lại tránh mặt t ầ m như nghe t run g sợ anh giận cô chăng sao từ lúc ở vũ trường về gương mặt anh cứ lạnh lùng bất động về đến khách sạn lóc cóc một câu em ngủ đi rồi về phòng mình hai ngày rồi chẳng thèm đến thăm cô lỗi có phải do mình không t ầ m như biện bạch tất cả là tại anh cảnh sát đến không đúng lúc cơ mà chuyện đó đâu có lớn nếu muốn về khách sạn anh vẫn có thể tiếp tục mà nghĩ đến đây hai má tâm như chợt đỏ bừng xấu hổ là con mồ côi nhưng cô vẫn biết quý giá nhất đời con gái là trinh tiết vẫn biết mình không thể trao đi một cách tùy tiện dễ dàng cô có phải hạng gái lẳng lơ trắc nết ngay cả yêu cô cũng không dám yêu bừa bãi lung tung con trai muốn nắm tay cô đâu phải dễ vậy mà hôm đó trên xe hơi cô đã chẳng muốn giữ gìn cũng phải thôi t ầ m như lắc mình trên niệm nghe bước trước cô đâu có tùy tiện trao thân bừa bãi người đó là quy trần là người yêu cô thật lòng thật dạ mà sao mà cô ngu ngốc quá cứ nằm đây n g h ĩ lung tung anh không đến thăm cô thì cô sang thăm anh ấy vậy chòm dậy thật nhanh chạy kỹ lại mái tóc buông xỏ trên gương mặt trái son trông cô thật đẹp xịt tí nước hoa vào người t ầ m như hối hả chạy sang phòng quy trần gõ cửa là em hả giỡn nét mặt lạnh lùng hiện ra sau cánh cửa dẫn c ậ u hỏi nghe cọc lóc quy trần dường như chẳng quan nên g cô đến giữa lúc này t ầ m như chớp mắt nghe xót cả lòng khi thấy anh phờ p h ạ t quá hốc mắt trũng sâu trên nét mặt gầy khắc khổ anh dùng điểm tâm chưa chưa lắc đầu quy trần né người cho cô bước hẳn vào đêm qua anh uống rượu à tâm như kêu lớn khi nhìn thấy những giỏ bia nằm lăn lóc quy trần ngồi xuống ghế lặng yên mặc cho cô lăn xăn dọn dẹp anh giận em vì chuyện hôm đó hả dọn dẹp xong cô đến bên anh ngập ngừng giây phút rồi ngồi luôn xuống lòng anh ân cần hỏi mùi nước hoa hòa quyện hương thân thể bay ra ngây ngất quá quy trần thón g trùng mình anh đẩy cô đứng dậy đ ừ n g suy diễn lung tung anh không đến gặp em vì không được khỏe về phòng ăn điểm tâm xem tv rồi ngủ đi không tâm như lại xà xuống lòng anh em không về phòng em yêu anh và nếu anh muốn em sẵn sàng dân tặng nói rồi cô cởi nhanh chiếc áo khoác trên người ném xuống chân bờ d a i khuôn ngực mịn màng lại hiện ra trước mắt anh mời gọi nhặt chiếc áo lên quy trần cương quyết không mặc áo vào rồi trở lại phòng ngay lập tức anh sao thế không ngờ bị từ chối p h ủ phàng tâm như tuổi thân òa khóc anh không thương em nữa sao thương ư quy trần thón g trùng mình trước t ự thương nói ra dễ dàng quá tâm như cô ngây thơ ngốc nghếch hay khôn ngoan sao lại đòi hỏi anh một điều không thể được anh làm gì có tình thương để tặng cho ai chứ đ ư ờ ngón n g tay quẹt nước mắt cho cô quy trần trầm giọng nín đi đừng khóc nữa anh ghét nước mắt lắm thế em có thương anh không tâm như đáp ngay không ngần ngại sao lại không em yêu anh hơn cuộc đời mình nếu không tin anh hãy thử chứng minh đi chứng minh gì ngơ ngác nhìn cô rồi chợt hiểu quy trần mím i môi cười điểu thì ra tình yêu mà tâm như muốn bày tỏ với anh là những nụ hôn những cử chỉ vuốt da những hành vi thân xác tồi bại này hay sao cô tưởng anh là con trai thiếu thốn thèm khát tình yêu nên mới phải bỏ tiền ra tìm kiếm tâm như cô đã lầm tôi không cần những khoái lạc tầm thường ấy tôi cần một tình thương một sự quan tâm của trái tim mà tôi vừa bị cha lấy lại vậy mà hôm đó suýt tí thôi anh đã phạm tội tày r tời mồ hôi tót ra từ thái dương hai ngày rồi quy trần vẫn không hết g i ậ t mình kinh hãi nếu như anh cảnh sát không đến kịp anh đã tự tay ký tên vào bản án tử hình của mình rồi tâm như còn trong trắng chưa xâm phạm cô nhưng quy trần vẫn cảm nhận được điều này qua thái độ t run g sợ của tâm nhi nếu bước qua đời con gái của cô anh sẽ phải cưới cô làm vợ sẽ phải chung sống với cô hết kiếp này điều mà anh không bao giờ nghĩ tới anh chỉ muốn đùa giỡn với cô trong nhất thời trống vắng cô đơn nhưng có phải lỗi của anh đâu tự tâm như dân tặng kia mà đưa mắt nhìn qua thân thể đầy đặn hấp dẫn của cô quy trần chỉ muốn dồn g a y lấy nhưng anh không thể làm như thế được anh không thể làm một tên điểu giả sở khanh dù d ạ p đời qua rồi quay lưng vô trách nhiệm đạo đức con người cho anh biết rõ trình tiết của một người con gái là trọng đại không thể đem ra đùa giỡn được quy trần em nói thật em yêu anh lắm nói rồi thấy quy trần cứ lặng im bất động nét mặt giàu giàu tâm như sợ quá ngỡ anh cho mình chẳng nhiệt tình cô đành liều ôm anh kéo xuống hôn đánh c h ụ c vào môi một cái dùng tay quy trần hét lớn thôi đủ rồi bị hất mạnh t a y tâm như đã té nhào xuống thảm mắt nhìn anh không chớp gương mặt cô đậm nét hãi hùng sợ hãi trách mình quá thô bạo quy trần dịu vọng cúi đỡ cô ngồi dậy tâm như xin lỗi em anh không cố ý tâm như thúc thích nhưng sao anh lại chê em hay là em phạm lỗi làm gì dỗ nhẹ lên vai cô quy trần dối lòng không anh chỉ muốn giữ gìn cho em biết tương lai sau này sẽ ra sao cho anh rồi lỡ không thành em sẽ khổ anh cao thượng đến thế sao đôi mắt tâm như xe tròn thán g phục nụ cười trạng trở nở trên m ô i cô thấy đời mình sao hạnh phúc và hơn lúc nào hết nghe yêu anh vô hạn đến mức vậy sao được bán hết đi càng nhanh càng tốt đặt cái điện thoại xuống bàn chưa kịp l a u mồ hôi trán g quy trần đã phải cầm lấy ống nghe giỏi giả sao không bán được à tất cả đã trở thành đ ó n g giấy vô giá trị rồi ư được rồi tôi không sao b u ồ n thõng tay cho chiếc điện thoại rơi t o à n ten đánh đông đưa trong không khí quy trần thần người ra bất động nét mặt tái xanh như một s á c chết vô hồn hết tất cả rồi ba trăm triệu toàn bộ gia tài bé nhỏ của anh trong phút chốc bay dèo thành không khí tại anh thôi không thể trách minh du được anh ta đã hết lời ngăn cản anh đầu tư vào loại cổ phiếu không đáng tin cậy này vậy mà anh lại cãi lại khăng khăng bắt anh ta đầu tư toàn bộ số tiền vào đó là một người làm ăn không mặn mà g i à t rành t r ẻ về việc đầu tư chứng khoán q u y trần chỉ tham gia nhỏ giọt cho vui thường anh không tập trung đầu tư cho mấy loại cổ phiếu này vì như vậy tỷ lệ an toàn rất thấp lần này trút hết gia tài đầu tư vô cổ phiếu nam kinh anh chẳng qua gì quá tin người tin cũng phải thôi tổng giám đốc tập đoàn nam kinh với anh có lạ lùng gì thường ngày vẫn gặp nhau vui vẻ chuyện trò trên bàn tiệc anh ta là một khách hàng thân thiết và uy tín của công ty tầm cỡ của anh ta lớn lắm không thua kém dương tình của anh một chút nào hôm tuần trước tình cờ gặp nhau trong khách sạn anh ta đã khiều dai anh nói nhỏ bảo hãy đem hết tiền đầu tư vào cổ phiếu của mình nhất định sẽ thu được lời to bởi anh ta đang quy động vốn để hoàn thành một công trình lớn lời nói nghe ra cũng bùi tai sẵn lúc thất nghiệp quy trần đánh liều thử tài giận của mình bán tất cả cổ phiếu có trong tay anh buộc minh du đem toàn bộ số tiền đầu tư vào nam kinh mặc cho minh du hết lời ngăn cản mấy ngày sau đó giá cổ phiếu nam kinh đúng là có tăng giọt trở nên khan g hiếm trên thị trường vì sức mua tăng ồ ạt lúc này minh du có khuyên anh hãy bán ra nhưng sai máu và tinh giận quy trần quyết ôm chặt hả hê cùng số lời lớn mình kiếm được nào ngờ như giấc mơ chỉ một đêm mở mắt ra số cổ phiếu trị giá bạc tỷ của anh trở thành đóng giấy lộn vô giá trị với lời tuyên bố phá sản của nam kinh chiếc điện thoại di động lại t rung lên trong túi áo quy trần cụp đôi mắt nhìn xuống rồi bất thần c h ụ p chiếc điện thoại ném mạnh vào tường cất giọng cười s ằ n sặc như một gã điên quy trần nghe h ậ n đời kinh khủng chưa bao giờ anh cảm thấy căm thù cuộc đời như thế chỉ muốn dung lên bóp nát tất cả muốn quỷ diệt mình muốn trả thù nhưng kẻ thù của anh là ai nếu như cả nhân gian này đều đối địch với anh thì làm sao anh có thể tiêu diệt hết cha ơi tại sao lại đối xử với con tàn tệ thế bật khóc quy trần nghe giận trái tim mình tại sao nó lại nhớ đến cha giữa lúc này tại sao lại khiến anh muốn gục đầu vào lòng ông mà khóc nó không ngờ những lời nói hôm nào cũng không hiểu hoàn cảnh hôm nay quy trần này gánh chịu là do ông bày ra tất cả tại sao quy trần cay đắng hỏi tại sao cha lại đối xử với anh như thế tại sao ông lại bỏ rơi anh sau khi cho anh biết thế nào là tình cha ấm áp sao ông lại d ụ c anh ra đường với hai bàn tay trắng sau khi cho anh hưởng cảm giác của một người giàu có lắm q uy quyền cha ơi thế gian này con chẳng tin ai ngoài cha sao cha nở đành lòng bóp nát luôn ở con chút t ì n h yêu nhỏ nhoi này con phải sống làm sao với hai bàn tay trắng và một tâm hồn đầy nghi kỵ quán hờn q u y trần em về rồi đây anh lại uống rượu à cánh cửa bật mở tâm như vui vẻ bước vào tay xách một túi giấy thật to mấy ngày nay ăn ngủ trang điểm ăn mặc toàn hàng thượng phẩm cao cấp cô đẹp lên thấy rõ không còn dáng vẻ cô công nhân quê mùa nữa t r o n g cô bây giờ hệt như một tiểu t h ư n nhà giàu chính hiệu đừng uống trụ nữa xem em mua cho anh cái gì đây không đọc được nỗi căm hờn từ ánh mắt quy trần tâm như nhí nhảnh bước đến cạnh bên anh ngồi xuống lục tìm trong bao giấy chiếc áo sơ mi màu xanh biển cô ướm thử vào người anh cười hạnh phúc ồ đẹp quá chiếc áo này hợp với anh lắm mau vào thai cho em ngắm thử xem có đẹp không ngẩng đầu lên quy trần nhìn tâm như cười mai mỉa ngây thơ tâm như gật đầu ngay sao anh lại hỏi em như vậy anh không biết là em yêu anh lắm sao yêu à nhìn thẳng tâm như một cái quy trần bật lên cười lớn yêu nhưng không phải yêu anh mà yêu tiền của anh đúng không nào anh nói gì tâm như s ử người n g ra bất động anh nói là em thôi đi không c ầ n đóng kịch làm gì anh hết tiền hết cả quy quyền chẳng còn gì để em lợi dụng đâu gạt mạnh tay hất chiếc áo trên tay tâm như rơi xuống đất quy trần đứng dậy bước đi loạn chọn tâm như đuổi theo anh quy trần Anh sai rồi phải không công ty đang làm ăn phát triển sao bảo là không còn gì hết công ty à h u y trần bật phì cười lắc đầu đó không phải là của tôi cô đừng hy vọng làm gì tốn công vô ích rồi thở dài anh trầm g i ọ n g phần tôi chỉ có ba trăm triệu nhưng tiếc thay nó vừa thua sạch cho mớ cổ phiếu khốn nạn kia bây giờ tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng khôn hồn cô hãy mau lập tức tránh xa tôi trước khi tôi hối hận đòi lại những gì mình đã trót tặng cho cô đó q u ỳ trần không say rượu cũng không có ý bẩn c ợ t mình bây giờ tâm như mới nhận ra lùi về sau một bước cô ngơ ngác nhìn anh thiểu não với vẻ mặt thất vọng đầy đau khổ rõ ràng anh là người vừa thua sạch cả gia tài lại lâm vào cảnh bần cùng bế tắc đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn hột x o à n lấp lánh trên tay tâm như nghe chùng lòng do dự có thật là quy trần sẽ đòi lại những vật đã tặng cho cô không trong cách nói của anh không có vẻ gì là hăm dọa một con người khi lâm cảnh túng cùng sẽ làm những việc ngoài suy nghĩ không cô không thể mất xe và chiếc nhẫn x o à n này một đời ước mơ hoài vọng cô không thể đánh mất trong một g i â y nông nổi bỏ chạy ý nghĩ dục hiện trong trí não nhưng đôi chân vẫn trơ trơ như thể được dán chặt trên nền gạch bởi một thứ keo đặc biệt tâm như biết mình khó có thể bỏ m ặ t quy trần trong tình cảnh thiếu túng này những ngày kề cận bên anh cô đã yêu anh thật lòng mà đã yêu nhau thì đâu có chuyện tính toán s o đo nếu cần anh cứ lấy lại đi đ ắ n đo một phút tâm như cởi chiếc nhẫn sòn ra khỏi ngón tay điềm tĩnh em yêu anh không phải vì những vật chất này em sẽ ở lại bên anh cùng anh vượt qua khó khăn những lời ngọt ngào đầy ân nghĩa của tâm như làm quy trần lạnh cả người anh không chuẩn bị tinh thần nghe những lời yêu thương nhân nghĩa đó cái anh chờ là một tâm như vô tình lãnh đạm dội quay lưng khi biết anh thua sạch trắng tay rồi cô yêu anh thật hay sao quy trần chợt rùng mình kinh sợ không không thể nào đâu cô làm thế chẳng qua muốn thả con tép bắt con tôm cô những tưởng lời nói của anh chỉ để thử lòng chỉ để đùa vui sự thật anh hãy còn cả gia tài bạc tỷ cô muốn anh cảm động chấp nhận tình lẫn lòng thương hại của cô để đời đời kiếp kiếp quy phục làm tên nô lệ không phải đóng kịch đâu cơn giận bỗng phừng lên quy trần d u n g tay hét lớn cũng đừng hy vọng gì vào gia tài kia của cha tôi để lại hãy biến đi hãy tận hưởng những gì mình có được cúi nhặt chiếc áo dưới chân lên t ầ m như t rung t rung giọng em không đóng kịch đâu sự thật em đã yêu anh em chấp nhận đến với anh vô điều kiện em biết anh đau khổ với thất bại nhưng đừng ngại còn đôi tay chúng ta sẽ làm lại từ đầu làm lại từ đầu à cạnh bên nhau nhái lại lời cô quy trần phá ra cười sặc sụa thật nên thơ mơ mộng với diễn cảnh một túp liệu tranh hai quả tim vàng tâm như bừng tỉnh lại đi cô nhìn cho rõ ràng thực tế thế gian này chẳng có tình yêu cũng như tôi chưa bao giờ yêu cô cả tâm như lùi về sau một bước bàng hoàng anh nói gì không em không tin anh chỉ nói vậy thôi nếu không yêu em sao anh lại đối xử tốt với em như thế còn tặng quà cho em nữa đôi mắt lông lên thù hận quy trần giận dữ nói qua hai hàm răng nghiến chặt tôi không đối xử tốt với cô tôi chỉ muốn nhìn cho r õ quy lực của đồng tiền tất cả chỉ là trò bán mua sòng phẳng cô cần vật chất tôi cần sự quan tâm chăm sóc chúng ta đều đã làm tốt nhiệm vụ của mình xem ra chẳng còn vướng bận gì nếu cô không đành lòng từ bỏ tôi để ra đi thì cứ ngồi yên ở đó tôi sẽ đi nói rồi n h ế c môi cười một cái trong thật điểu quy trần quay lưng bỏ đi ngay cánh cửa đập trước mặt tâm như một cái nghe thật mạnh quy trần đi rồi đi thật lâu rồi mà tâm như vẫn còn đứng ngay ra đó như quá đá hai hàng nước mắt tuôn rơi hàm răng cắn bập vào môi đau đ i ế n sự thật t rành t rành rồi sao cô vẫn không tin vẫn ngỡ mình vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng sao quy trần có thể nói với cô những lời tàn nhẫn thế mới mấy phút trước đây anh còn thân mật ôm cô vào lòng cười cợt hứa hẹn sẽ mua tặng cho cô một sợi dây chuyền bằng bạch kim thật đẹp nữa mà anh nghĩ cô là hạng gái gì dùng tiền để mua sự quan tâm ân cần chăm sóc trời ơi nhục nhã quá quy trần anh có biết tuy ham về vật chất nhưng em vẫn còn lòng tự trọng vẫn biết đau lòng khi bị xúc phạm sỉ nhục đang đói làm tâm như té ngồi vào ghế ôm mặt khóc tâm như tự sỉ vả mình tại sao lúc nào trong ý nghĩ cũng nuôi mộng lấy chồng nào xe quay nào nhẫn h ộ p x o à n thì sao chứ người đàn ông mà cô yêu đã bỏ đi rồi anh ta còn coi thường mày như vậy xem mày như một con điếm không hơn không kém trời ơi nhục nhã xấu hổ quá chuyện này mà lan ra ngoài cô còn mặt mũi nào gặp gỡ ai khả doanh nhã ca hai đứa nó sẽ không còn coi cô là bạn thiên bảo sẽ mỉm miệng cười đáng đời cô trời ơi nông nỗi này cô còn sống làm gì cho thêm thẹn như người mộng du t ầ m như lang thang ngoài đường như một đứa trẻ lên hai chẳng biết dòng xe cô đang đi như mắc cưỡi